Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi kiếm được tiền, sẽ trả học phí Cô vội vang trên đề tai Đủ rồi Sao bác vũ đành ngãi lời cô Cảm giác mỗi câu cô nói đều như dẫm nát vào tâm anh Em dám trả lại tiền cho tôi thử xem Tôi nói rồi Đây là tôi hoàn thành tâm nguyện của cha em Tôi cảm tâm tình nguyện Tôi nói anh nhiều lắm Không muốn để người khác nói anh quan tâm một con xe xe như tôi Nếu xe sẽ biến thành vương hoàng thì cũng đâu có gì lạ." Hạ Đâu Khấu sừng sốt, cô không dám quay nghĩ không ăn phận với anh, trời biết cô đối với anh thậm chí không dám nghĩ nhiều. Cô mở mắt bu dò nói, "Anh có biết tôi vẫn cho rằng anh sẽ trở thành người nhà." "Đủ rồi. Em chỉ cần trực tiếp nói cho tôi biết, em chưa từng xem tôi như một người đàn ông là được." Anh tức giận, trừng mắt liếc cô một cái, Ăn đâu khẩu há mồm muốn nói là không biết chính mình còn có thể nói cái gì nữa. Già Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhợn nhạt thơ kinh của cô, ngay cả đôi môi đều mất đi sắc máu, trong lòng có bao nhiêu rõ ràng. Phù Luận, cô được với anh như thế nào, cô vẫn duyên tiếc không muốn thay đổi, đó là sự thật. Già Bác Vũ nhếch môi cười khổ, xưa nay anh luôn không hiểu người khác, lúc này lại hiểu được lòng của cô. Mà cô đối với người khác nhìn qua một lần, có thể biết rõ tính tình họ. Nhiều năm qua nhưng lại không hiểu một phần nhiệt huyết của anh. Anh thật không biết vì sao lại xảy ra vấn đề này. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với con nhỏ như em. Có lẽ 2 năm sau vận đào hoa của em sẽ đến không chừng. Già Bắc Vũ ép mình không đổi sắc mặt nói. Hà Đâu Khấu cảm thấy thất vọng nhưng lúc sau vẫn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác tất cả là khôi phục nguyên trạng. Anh hứng thú với cô gái như thế nào? Tuy anh rất được hoan nghênh, dù ở Đài Loan hay là ở đây, nhưng hình như anh vẫn không chính thức kết giao bạn gái. Cô giả bộ vô sự hòi. Ba ngàn con sông, tôi chỉ cần một gáo nước, bây giờ tôi còn chưa tìm được gáo nước kia. Anh trứng mắt cô nói. Cô gái kia sẽ là người hạnh phúc nhất thiền hạ. Cô gật đầu, trong lòng lại dầu dĩ. Anh lại trứng mắt liếc cô một cái, ít hầu khó chịu muốn giết gào, muốn cắn người. Đêm đã khuya, sáng mai lên máy bay, không thể thức khuya được. Nhanh đi ngủ đi. Anh mở miệng đuổi người miễn cho anh không khống chế được. Hát đêu khấu gặn đầu, động tác chậm chạp đứng dậy, chậm rãi cắm gốc thủy tinh trên bại cửa. Không biết sao bước chân cực kỳ chậm chạp, không muốn rời đi nhanh như thế. Nhanh đi ngủ đi. Sao bác phú thô quát một tiếng, quay đầu đi đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Một cơn gió đêm thở vào phòng... Hạ Đâu Khấu cảm thấy lạnh run người, khi đi ra phòng khách lại nhìn không được quay đầu lướt mắt nhìn một cái. Không biết anh nghĩ cái gì mà lấy ra một gói thuốc lá, đứng đó vừa hút vừa nhả khói vào cửa sổ. Cô nhìn sườn mặt anh, cảm thấy anh nhìn có vẻ thật tĩnh mịch, nhịn không được tiến lên một bước. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi ngủ. Từ ô kính trên cửa sổ anh nhìn thấy cô còn đứng trước phòng, giống với cô một tiếng. Cô giống như con mèo nhỏ không tiếng động tròn đi, hai vai Dạ Bắc Phú như sủi sụp xuống, khói thuốc một màu bạc, miệng không khỏi thở dài. Yêu thành như vậy cũng đủ uất ức, lập tức muốn anh buông tay, nói dễ hơn làm, nhìn một người lâu như vậy, trong đầu đã sớm khắc sâu hình bóng của cô. Hai cùng nhau sống 2 năm, cuối cùng 2 năm đã qua, nếu cô vẫn không hiểu được tình cảm của anh thì anh sẽ anh sẽ lớn tiếng thổ lộ. Anh thừa nhận chính mình không phải người đàn ông dịu dàng nhưng vẫn có thể đối xử với cô thật tốt, anh đều làm toàn bộ. Dù sao anh cũng là người đàn ông trưởng thành có tự tôn, ủng hộ anh đối tốt với cô rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn muốn anh nói toạc ra sao? Gia bác Phú ngẩng đầu đụng phải vách tường, đau đến nghe răng trợn mắt kêu rên một tiếng. Gặp quỷ, yêu thật đúng làm cho người ta đau đi chết mất. Hai năm sau, tại Đài Loan, Hà Đâu Khấu ngồi trên chiếc xe Mercedes Nhưng màn hình iPhone chờ hạt một cuộc việc, nhìn đến thuốc lòng hoàng trưng 7 đến 11 lần, biết sắp đến công ty, cô có xì động, quay đầu nhìn người kia đang tựa đầu bên cửa sổ, người đó không ai khác chính là Già Bắc Phú, đang đàm phán qua điện thoại với ông chủ công ty mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Công ty mỹ phẩm muốn tìm hai phó giám đốc, hy vọng Già Bắc Phú có thể tuyển chọn và cung cấp ít nhất 5 người. Già Bắc Phú mệt chết mất. Anh đi mí một tuần giải quyết việc xuất khẩu vật liệu thủy tinh. Sữa Trưa ngày hôm qua mới từ Mỹ trở về, còn chưa nghỉ ngơi được vài giờ liền phải cúi đầu vào công việc. Nhưng dù anh rất mệt mỏi suy sụp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net